các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tác giả đoạn thầy. Ông Lương từng hai con đi dạy học thật chẳng những không ngăn cản mà còn ngấm ngầm khuyến khích vì ông tự hào có hai cô con gái thông minh nhất làng. Ông Tú Nhân đến đánh cờ mỗi tuần cũng thường mở lời khen ngợi, khiến ông Lương càng thêm tin tưởng ở hai con. Nhờ vậy, Hậu và Duyên có thể liên lạc với các đồng chí trong chi bộ một cách tương đối dễ dàng. Chiều ngày 30 tháng 4 Chị em hậu hồi hộp đứng ngồi không yên Lần đầu tiên nhận công tác với tất cả quyết tâm Nhưng không khỏi lo lắng vì sợ chuyện bất chắc Chưa làm được gì đã đi tù Để bớt căng thẳng hậu lấy gạo nếp ra xay Cô ngồi bên cái cối đá ở đầu hè Váy kéo lên quá đầu gối Bên trên chỉ có mỗi cái yếm nâu Bà Lương đang bổ cao trên hiên Quay sang hỏi hậu Chứ chúng mày xay bột làm gì thế hả con Hậu đáp À con say sặn bỏ đấy mẹ ơi, chủ chủ nhật này chắc là con tính làm ít bánh trôi. Bà Lương hài lòng gật đầu. Ừ, tạom đang thèm bánh trôi đây, lâu lắm rồi chưa ăn. Duyên từ dưới bếp bưng thau nước đặt bên cạnh cái cối đá rồi đưa mắt nhìn Hậu làm hiệu. Nhân thấy mẹ vui, Hậu nói: "Mẹ ơi, tối nay chúng con sang nhà kế nhân mẹ nhé." Bà Lương yên trí các con đi dạy học thêm như thường lệ nên không cấm, chỉ nhắc phải làm cho xong việc nhà mà thôi bà nói: "Đi đâu thì liệu liệu mà về cho sớm sớm, đừng có đi khuya quá, bố mày cằn nhằn tao rát cả tai." Hậu mừng rỡ nói: "Vâng, chỉ độ ạ, 2 tiếng đồng hồ thôi mẹ ạ." Nhâm là tên cô bạn khá thân của Hậu, cũng nằm trong chi bộ ở cách nhà Hậu khoảng một cây số. Bố mẹ Nhâm suốt ngày tổ chức đánh chán để lấy sâu, nên cô có cái lợi thế mà Hậu lợi dụng được. Một là người ra người vào thấp nấp ít ai chú ý. Hai là nhà nhâm thuộc loại khá giả, bởi nhất nuôi cá nhì giá bạc, cứ việc ngồi không lấy tiền hộ của thiên hạ. Bố mẹ nhâm lại bận tiếp khách suốt ngày nên ít có thời giờ nhòm ngó thấy các con nhâm muốn làm gì bố mẹ cũng không biết. Chính vì vậy căn buồng nhỏ của nhâm thường là chỗ họp của chi bộ Hải Ninh. Bà Lương bưng mẹt cao ra phơi ngoài sân nắng rồi vào thẳng trong buồng. Ông Lương đi bắt mặt cho bệnh nhân ở sóng củi chưa phải Thằng Hoàng đang câu cá dưới ao, lợi dụng nhà vắng vẻ, hậu liền bảo Duyên đem sẵn hai cái thùng, hai cái nón ba tấm ra sấu ở sau đống rơm gần cổng ra vào. Chuyền đơn sẽ đặt dưới đáy thùng, phủ cái bao tải riêng trên và sau cùng là vài thứ lặt vặt như nải chuối, khói kẹo hoặc bó rau y cho người ta đi trả về. Số lượng chuyền đơn hai chị em phụ trách không nhiều lắm, bởi mấy hôm trước đã chia cho các đồng chí trong chi bộ Mỗi người một mớ rồi. Hậu ngồi xay bột, duyên chuẩn dần những thứ cần thiết ra cọc. Xong rồi, duyên vào bếp chuẩn bị bữa tối sớm hơn thường lệ. Bữa cơm của làng Hải Ninh thì bao giờ cũng rất đơn giản. Thời gian trôi qua rất chậm, hai chị em cứ lóng ngóng đi ra đi vào nhìn nhau. Mặt trời vừa xuống sau rặng tre, duyên gọi thằng Hoàn vào bếp cho nó các kẹo bột và dặn. Này Tao với chị Hậu phải sang nhà bên chị Nhâm dạy học. Cơm nước xong cả rồi. Hễ bố về thì mày dọn ra hè, mời bố mẹ xưa trước đi. Khỏi phải để phần. Chốc nữa chị Hậu với tao về, có cái gì ăn cái nấy nhé." Thằng Hoàn vui vẻ gật đầu. Thế là Hậu và Duyet lủi nhanh ra cổng. Non độ đầu, thùng kịp nách, y như người đi chợ về muộn. Hai chị em chia tay đinh ngược chiều nhau trên con đường làng. Hậu ra cánh đồng, để lên đê phụ trách bến đỏ. Duyên đi về hướng đình làng để rẽ ra chợ. Đoạn đường của hậu xa gấp đôi lộ trình của em. Cô đi như chạy, mặt tái nhợt, mắt lấm lét, tim đập thình thịch. Chưa tới cổng làng, hậu đã nhìn thấy thấp thoáng vài người Pháp quốc từ ngoài đồng về trễ. Cô vội rẽ vào một lối nhỏ, đi quanh co để tránh mặt. Họ đều là những người quen cả, nhưng hậu không thể gặp trong lúc này. Chờ họ vào khuất hẳn, trong làng. Hậu mới quay ra và rảo bước trên con đường dẫn tới chân đê hồn hút. Thấy trên đê còn nhiều bóng người qua lại, hậu đổi ý rẽ sang phía lò gạch. Cô đứng nhìn quanh, ho lên mấy tiếng rồi muốn chắc ăn hơn cô gọi lớn. "Có ai trong này không?" Dĩ nhiên mọi người đã ra về hết. Hậu mới moi dưới đáy thùng lấy một nắm chuyện đơn ném tung tóe từ trong ra ngoài, nhất là ở dãy nhà trời một chu lò gạch dựng tạm cho thợ ngồi ăn trưa. Rồi từ lò gạch hậu đi xuyên cánh đồng tới gốc cây đa cổ thụ của làng Hải Ninh, tàn lá. Của... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net